Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lão quyền bước vào nhà Lớn tiếng gọi Vương ơi Vương Thế dậy đi Gươm thành niên thành đồ gì mà Sáng bảnh mắt ra rồi ngủ trương dãi Chưa trở chưa chật không thèm dậy Thế Mày cứ sau này có chó nó thèm mà lấy mày Dậy mẹ mày đi Vương ơi Mặc kệ lời dục của bố Thằng Vương cứ, vẫn cứ quận mình trong chăn bông Ngáy phò phò, trồng cái đít lên mà cắm mặt xuống gói ngủ nhèo cả dãi Tức mình, lão quyền vớ lấy cái cán trội, vụt đánh bóp một cái vào đít thằng con. Lê này, thế bố mày gọi mà không nghe à? Ngủ ngay à? Mày, mày có dậy mày à? Mày không thì bảo nữa nào? Bị đánh bất ngờ, thằng Vương tròn tỉnh, nó đưa tay xoa mông nhăn nhó. cái bố, mới sáng đã đánh đau thế? Thế mày còn hỏi à? đàn ông đàn an gì? Hả? mày thế thì lấy chứ đéo nào được vợ, lười dài cả rái ra đi, thế còn cãi à? ông lại dã cho thêm mấy cái nữa giờ đi. Thằng Vương vừa nghe bố nhắc đến vợ con thì mắt sáng rực lên, nó chồm dậy cười hề hề. <cười> bố ông biết rồi. đêm qua con đi chơi với con Hương, nhà bác hà hỏi cả đêm. <cười> sang năm nhớ con hỏi con Hương về làm vợ rồi bố chuẩn bị mà bế cháu nội <cười> nghe thằng con trai nói xong câu ấy lão quyền khuôn mặt giãn ra lão ném cây chổi xuống đất mà vỗ tay đôm đốp mày giỏi <cười> mày khá thế mà là con trai của tao chứ thế mày ra đây kể tao xem Tìm quà chúng mày làm gì nhau mà cả đêm nói tao biết chèo tao mời ông hỏi sang đi bàn chuyện luôn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 Vương ơi, Vương, vào nhà lấy đồ nghề chuẩn bị theo tao, đi làm, nhanh lên con. kiếm tiền rồi tao còn cưới vợ cho, thế nhanh mẹ cái chân mày lên. Thằng Vương nghe đến cưới vợ thì sáng mắt, vội ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, lấy cái chát đồ nghề, lúc quay ra còn không cẩn thận, vấp vào cái bậc cửa ngã dối rồi, may mà cái đống đồ nghề nó không sao, lão quyền gắt ôi trời ơi tên sư bố nhà mày cứ hấp tạ hấp tấp đi mày có vật lắm thì mày phải kiềm chê chứ đồ nghề nghe, nghe hot nhất tại